một tiếng thét kinh hoàng bất thình lình phát ra từ trên đông sương lâu trong sảnh đường rộng rãi đó khách hứa vốn đang cao hứng hớn hở tay bắt mặt mừng ăn uống đều bị hết thảm đó khiến cho ngẩn người nhìn người trong sảnh đường đa số đều là võ lâm nhân sĩ lưng hùm vai gấu ánh mắt sáng người hữu thần bội kiếm xuyên đao xem cử chỉ khí độ của bọn họ là có thể nhận thấy thân phận của bọn họ tuyệt đối không phải lạng c h ạ hạng hồi hợp nông c i ữ a n hời đ ư n lớn Bốn bên bố huy hoàng sáng lạn Đường hoàng g có chữ một thọ rất trí huy bố d ễ m lệ h i nhiên là nhà của đại ể n nhà Hơn nữa phú là của mấy t r ă m nông h Nhìn h â đây n sĩ võ lầm ở k thua kém gì c h h ú a tẩy một p ư ơ n g gia cũng Từ điện đó, có thể thấy bắt điện đó được gia đình đầu Hiển nhiên có phú quý là lầm võ、Lâm. k h người nhìn khó tránh khỏi chú cạnh tịch thái đại sự sảnh chủ của đến ghế bên bốn khắc hình nhân ghế tác con cây rồng bằng đàn. Bốn gần đang ngồi trên bốn n gỗ giáp g làm lão một đó. tuổi ư đầu tiên dâu mảy bạc trắng dùng mạo thập phần thanh thoát thân hình cao to mặt lộ r a nét tử ái lưng đeo trường kiếm ai mà không biết người đó chính võ lâm danh tú danh vọng tối cao ở thương châu phủ hiện nay võ công cũng đã đến mức đăng phong tạo cực đệ nhất long lăng ngọc tượng người h pháp e nói kiếm t r n không g k thập tự ế m của lão, thứ i ai có thể tiếp đỡ. Chỉ tiếc tuổi tác đã cao, đã quy ẩn giang hồ gác kiếm lâu rồi. Người ê n không ẩn hạc thể Chỉ hồ h có tác cao, gác t đỡ. đã đã quy lâu nhì là một lão già tóc bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào hồng thắt một thanh kiếm đào vừa mỏng vừa bén đều cả ngày không ly thân thái dương huyệt hai bên tạ h i ể u nhô cao hiển nhiên nội công đã đến cảnh giới nhập hóa đó là đệ nhị long mụ dung thủy vân đào pháp nhất toàn trạm với thanh miếng đào ở trong tay đã đánh vô số địch nhân Cương trực ghét Duy Nị, người ở trong hác cái thực chạy. người Nịnh, trong nghe đến cái tên、Mộ、Dung、Thủy、Vân, thực sự không khỏi dùng mình, đáng tưởng, vội vàng trốn ghét Thủy tởm, sự khỏi Duy vội ở đạo Mộ lão già thứ ba bộ dạng tự to, tự do tự đại dầu tóc dài thượt đen tuyền thái độ lãnh ngạo trong tay cầm một cây phất trần họ trầm tên thác cốt xếp hàng đệ tứ long võ công cao cường phất trầm trong tay là kỳ môn binh khí có tên thác cốt phất nhưng mà tính cách hẹp hòi kỳ quái lãnh khốc vô tình phong cách tuy vẫn có thể coi là chính nghĩa người thứ tư là một lão nhân y phục nhăn nheo râu sồm xoàm đèn nhánh đôi mắt to trừng trừng như hai đồng tiền thô mi đại mục tuy hơi lùn nhưng mà thập phần tráng kiện đôi tay t h u dày sắt đá cũng là to lớn gấp bội so với người thường người đó ở trên mình không mang theo bình khí nhưng một thân ngạnh công khổ luyện thiết bố sam năm Uy vị võ lâm ngũ long năm xưa đều là võ lâm hào kiệt hữu danh hiển hách chỉ tiếc năm tháng không hào phóng với con người tuổi tác bọn họ đã dần dần quá cao bất quá biển hiệu võ lâm ngũ long kia vẫn là hiệu chịu sự kính trọng của võ lâm nhân sĩ năm vị bó lâm ngũ lòng đó là đệ nhất long lăng ngọc tượng thiện nghệ kiếm pháp trường không thập tự kiếm đệ nhị long mùa dung thủy vân thiện nghệ đao pháp thất toàn trạm đệ tam long kim thịnh hoàng thiện nghệ tam thập lục thủ ngô công tiên đệ tứ long chấm thác tốt thiện nghệ thác cốt phất đệ ngũ long quy kính uyên thiện nghệ thiết giáp công năm đó người đó trong võ lâm ở t h ư ơ n g châu phủ có thể nói là mặt trời giữa trời đức vọng cao quý hiếm có ai có thể thoát khỏi bóng của họ Hôm chính thọ Thịnh Hoàng. hào sành nhiên khách hồ chúc ngày đại thọ 50 của tam thập lục thủ, công Kim Thịnh Hoàng giàu có một cói, võ công cái thế. Nhưng tính thét kinh hoàng tịnh không phải công công một lâm tam Kim lâm tam Kim một nay ngày trong ngũ lòng, lòng, đường giang nơi đến tụng ngày ngùa tiên. trên truyền của của các lục có cõi, cái là là là lầu là vào giàu đại đệ để đại tuổi kiệt tới ai tự từ từ kéo võ Võ võ khác. Mà chính là chính trên h h thọ、Kim、Thịnh Hoàng Thực a của n người mừng âm Kim được a ra chuyện gì đã xảy ra? Tiếng hét thảm đó, thình linh xảy Tiếng văng gì đã đó l Lại đột nhiên lặng trở lại nhiên ngồi có người giật đột đang tĩnh trở Quần hào Có một ì n đứng dậy, người h đau, đ dậy Có bạt n g h ư ơ n giọng a ai, ai cũng không biết đã xảy ra sao, biết thời người người xôn xao, thật phần loại cũng chuyện không Nhất xôn phần Trên gì g thật hút đã xảy một giọng nói già nua vừa ôn hòa vừa h i ệ n hậu áp đảo toàn bộ tiếng động hỗn tạp ở trong đại sảnh thanh âm đó từ từ mà hữu lực khiến cho mọi người đều lại yên tĩnh trở lại lắng nghe lão tả nói Các hát vị, tiếng i k mọi Hoàng vừa rồi rõ ràng là vừa Tam rồi rõ Kim Đệ, b n cũng là không ta là b ế t t có sự ì người h phải xin các vị hợp tác, tận lực mà chấn xin tận các tác, vậy ngay chuyện này là làm sao dạy thì ta thể xét phát như hiện bọn ngóng ràng Nếu n sao ra. mới xem làm có có có g rõ là ư định ra theo a y a ta Đa y vậy hãy là lại bỏ đi, vậy thì xin giữ người ta lại dùng? Đa tạ. Mọi người vị thì tạ t chư h dùng. tiếng nói mà nhìn chỉ thấy là ngọc tự vẫn an nhiên ngồi trên ghế thái sư cất tiếng m i dung thủy vân t r ầ mọi thác cốt, ta, biết từ thậm biết từ kính cạnh không chí không khỏi sành khi lúc cũng quy uyên đâu ngồi náy ngồi biến nào. người nào. Lăng n g đi Ai ai đại lão là đã đã ba ra đó c c Tượng ư ờ người ó i Các vị, môi i đi rồi. kim nhị ngũ chuyện này Bằng công nhị cùng ngũ đệ. Cho dù là chuyện động trời, chắc chắn là cũng chủ vấn thêm Cho chắc đệ, đệ, đệ đã đệ, đệ đệ đệ. đ trầm tứ xét tạm tứ trời xem quy lực của vào vào và là là dù ợ c Mọi n g ư trong đại sành lại chia nhau ngồi xuống con người cười cười, <cười> bốn con rồng trong võ lâm ngũ lòng đã động thân rồi thiên h ạ này còn có chuyện gì mà không bình dẹp được Lại lên lượt là Lại cười cười nói Tiếng thảm đó vừa mới Tôi hiệp hiệp rồi tôi gió có người vang rung nhị ngũ cùng Thân thét thảm cũng mộ một mây đó đã vừa vẻ vừa bay ra nhanh nữa ta thấy Quỳ bối biến Bọn là là làm nhìn Ứng mọng thong rong sao trèo so lăng ngọc tượng cũng cười nhưng lão lại nhíu mày bởi vì không có ai dành hơn lão cáo, Thực chuyện tiệc của có chớp phát trong vào Hoàng. trong dẹp an ra bữa nghi ngờ lòng người sinh, đúng mừng Thịnh nhiên bóng người lên sảnh, mọi mọi Kim một thọ khơi khơi lại đại đại gì Đột ở đây. đã trầm thác cốt y phục đen tuyền phóng vào nhẹ như gió sắc mặt lạnh b ă n g cứng lăng ngọc tượng vừa nhíu mày trầm thác cốt đã đưa song thủ ra không ngờ với toàn máu tươi trong sảnh có người thất thành la lê n một tiếng trầm thác cốt cúi nhìn trước mặt của lăng ngọc tượng đại ca h u ư n h xem đi lăng ngọc tượng thốt lên được vừa nói xong người của lão t a đã như một đám mây vụt bay ra khỏi đại sảnh thần pháp thòng r o n g mà tấn tốc thực ra chuyện gì đã xảy ra lúc là ngọc tượng đi ra khỏi đại sảnh trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi lão ta vừa bước ra khỏi đại sảnh này lăng ngọc tượng vừa ở trên lầu liền thấy một vài gã nô bọc của kim gia thần sắc tái mét sợ hãi mắt đục đỏ ngầu đứng yên như tượng cũ gia đình thân thích ở trong dòng họ kim gia đang vội vàng chạy lên lầu xem một gã gia nhân vừa nhìn thấy lăng ngọc tượng đã khóc nấc gọi hai tiếng đại gia mà khóc không ra hơi lăng ngọc tượng trầm giọng nói thân ự c chuyện ra ra là xảy ra chuyện gì? Dung Thủy Dung gì Mô v trên lầu c hình t thò Thần huynh h đầu Đại đây mau ra ca, lên của lăng ngọc tượng bình không nhún thẳng lên phóng qua xong cửa sổ lăng ngọc tượng vừa lao đến nơi đã bị cảnh tượng ở trong phòng làm cho k i n h hãi đó là gian phòng của đệ tam long kim thịnh hoàng trong gian phòng đó vốn vì để chúc thọ mà dán giấy đỏ khắp nơi hiện tại lại càng đỏ hơn đỏ đến khủng bố là máu máu tươi đỏ lòm bắn tóe khắp m ỗ i góc phòng Kim Thịnh hoàng gục trong bỗng máu. Trên người người máu. mặc cẩm Thịnh trong Trên ta trên Hoàng ngục bỗng còn nửa người quẹo ngá, đang ngá rừng lão bào, quẹo lưng của quay ở vết ề phía phun chính. nhộm cửa tai ra, Lúc tử, còn ôm lồng ngực, cả tử, lồng rừng. lâm là ôm máu từ đó phun ra, nhộm đỏ v thương trí máu ạ n trên ngực. g Vết m bắt nguồn từ chính cửa rộng mở lắc lắc dài đến trên giường hiện nay là nơi xảy ra chuyện là ở ngay ngưỡng cửa vậy cho nên khi kim thị n hoàng h ôm vết thương cố để bò đến bên giường một t a i của lão ta còn thò xuống dưới gối đã rút ra gần phân nửa ngọn g i i đen tuyền Tạm thập lăng ụ c cử tiết công thủ tiết tiên thành thọ nhờ danh hì đại ngô Ngày mừng tịnh Mà vào lão đã để tuổi ngọc tượng đâu phải là chưa bao giờ thấy cảnh hùng sát nhưng mà kim thịnh hoàng là huynh đệ kết bái của lão tường giao đã mấy chục năm trời lão không khỏi kích động đến mức toàn thân phát run trung q u ỳ đã rơi lệ kim phu nhân theo đám anh em kim ra khóc lóc chạy vào trong phòng lăng ngọc tượng nén đau thương đến đỡ kim phu nhân nhịn khóc mà nói Tạm tàu à, người là phải Chuyện của Tam đệ b ố ngũ huyền đệ ta nhất định là sẽ báo thủ cho hắn.、Kim、Phu Nhân bọn n đệ báo ta là lại à sẽ c Kim khóc khóc khí, Kim Kim khóc kêu kêu hơn, chút chân khí, bức nhập yếu huyệt của Kim Phu Nhân.、Kim、Phu Nhân lời đời tỉnh Thịnh Hoàng chết nói, nói mức Ngọc bức của được. dữ dậy, ơi đến Tượng truyền đến giống lên. Ơi, bá, này sống、được. Ông nói, ông nói sống nổi n đời Đại đại đã đây. Đệ yếu làm mà làm mà té tôi tôi xỉu. sau Là lời lại g vội rồi, bá bá, sao sao long quy kính uyên vốn đã nắm chặt thiết quyền nghe đến đó mặt m ả y lạnh cứng sừng cốt toàn thân r ặ n g r ắ c lách cách nộ hống lên <cười> Cái quần khốn nạn, dám giết chết tam ca của cái chặn của cần cả cái khách Dám đám Đánh giết liều với người Nói ngoài người đi liều với ai đây? Kính nguyên ngây người một hơi hét lớn. <cười> ta không cần biết là ai quần Quỳ Quỳ Quỳ nguyên thần khốn nạn ngũ mạng xong lên sông bên dùng vân hình lên đường Ngũ mạng kính ngây lớn không nhân hôm nay đánh từng thủy họ Hít hét hôm tam Một một một một ta ta Ta Tất ra lão là lẽ là Đã đây đệ, Sợ được. gì không Dung giận Ngũ không tìm ra. Dung thủy vân mình. mà Mô làm Thủy như Vân ra? vậy đệ, quy ỳ Kính u ê lên. n giận Huynh đừng bằng ăn Nếu không, cả huynh tôi. dứ hét có kính h Huynh đánh không ô tôi n cũng Lăng Ngọc Tượng Ngũ máng. g cả dọc quát. Quỳ trầm đó. đệ, không được lỗ k uyên đối với đệ nhất lòng lăng ngọc tượng luôn luôn là kính phục trong lòng rất nghe lời lập tức là không dám la lối nhưng mà sự đau buồn quá đủ không khỏi khóc than Hời, Tạm ơi, tạm cá cá. ơi, Là là láo ai hoại nói tôi biết huynh Hãy cho ngũ vậy ớ i tôi núi miền dài tôi phải rồi Để đào cho cho Ngọc Chuyện cần hắn thù huynh nhíu thở thấy Báo báo Tượng Tam Tổ quăng quan xuống dầu lên này Là là mày v thì mới thỏa mới được á n nhân ngận n g Kỳ phụ nhân chậm chậm mặt ớ c khóc mắt máu t giàn ruộng Không ngờ là đã t tới một nhớ hai u y Vậy ệ n được h vị chi giao của thịnh hoàng đều là thiên hạ danh bộ lãnh huyết và liễu kích y ế n đều là đang có mặt tại đại sảnh tại sao không t h ỉ n h bọn họ đến tương trợ Là là là Liễu Liễu là Liễu là lục Lưỡng là mà hào Ngọc Tượng bừng Vậy có hai người bạn họ ở đây. Án tình Trần Hùng Trong bánh Yên Yên không Yên phiến môn Ngữ nhị tôn xưng Thần họ có của có Kích Kích Kích của Châu Hắc Bạch Tam tất thể tìm biết một thù Thập rỡ ra Vậy Vậy đây hai Hồ Phái ai ai Kiểu Đại Đạo ở Đệ đều tôn xưng là Bộ、thần. ý tứ của bộ thần không những là chỉ y như thần trong đám bộ khoái mà còn chỉ là cho dù quỷ thần ác tán y cũng có thể truy nhập trần hùng q u ỷ án Liễu kích yên không những là tài tuổi, Kích không khá trí cao, võ công cũng cao, mà còn khá trẻ tuổi, trạc cỡ chưa những khí Yên mà trẻ võ bộ thần liễu kích yên không ngừng dùng trí mà lại còn dùng s o n g tuyệt người của kiểu lưu tàm giáo tam sơn ngũ nhạc đều là không ít có người là t à i mắt của y đặc biệt là đám bộ khoái trong nhà môn đều coi y là đại lão gia trên trời đều nghe lệnh của y mối tương giao g i ớ i liễu kích yên và võ lâm ngũ lòng cũng đã có gần bảy năm hôm nay kim thịnh hoàng bị giết liễu kích yên lại có mặt ở đây tất là sẽ toàn lực mà xuất thủ còn lãnh huyết lãnh huyết là ai lãnh huyết chỉ mới là hai mươi là người cực kỳ trẻ trong lục phiến môn nhưng chẳng lại là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ thiên hạ tứ đại danh bộ gồm có bốn người vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết cả bộ thần liễu kích yên là không ngờ là cũng có tên trên mạng đó thiên hạ tứ đại danh bộ đó đều là hào thủ nhất nhì trong võ lâm mỗi người là có một tài năng hơn người lãnh huyết là một trong số bốn người đó lúc c h à n g mới một ư ơ i sáu tuổi đã nhiều lần lập được kỳ công chưa bao giờ thất bại khi tri tập tội phạm năm một ư ơ i tám tuổi chàng bị muốn bắt giữ một hồn thế ma vương võ công rất cao đã lén tiến vào trong hang ổ của hắn m ộ ư ơ i một ngày trời bất n g u ồ n bất động bất lực bất ẩm chờ đợi cơ hội s ô n g vào lúc tên ma vương đó không hề phòng một chiều trí mạng một thiếu niên m ộ ư ơ i tám không n g ờ là có thể bắt giữ một ma vương như vậy nhất thời khiến cho võ lâm oanh động nhanh chuẩn lại rất độc nhưng đều không có danh sưng cho chiêu thức c h à n g cảm thấy chiêu thức chỉ là hình thức mà thôi kiếm thuật là có thể giết người đó mới là hảo kiếm pháp vậy cho nên niên kỳ của lãnh huyết tuy vẫn còn trẻ nhưng bối phận trong lục phiến môn lại cao vô cùng bất quá cũng vì chàng vừa trẻ tuổi vừa cương liệt có nhiều bộ khoái sai dịch đều là không phục chàng nắm bọn họ thà chịu phục liễu kích yên vậy cho nên danh vọng của liễu kích yên vẫn còn lớn hơn chàng rất xa Lãnh huyết th và kim Thịnh Hoàng. Mới quen biết gần một năm nay, Nhưng một à chàng và、Lăng、Ngọc Tường đã từng hợp tác hợp Lăng Tường từng đã m lần đi trì tập thương năm tỉnh. Chuyện đi Đại Đạo, đã có tới 3 năm giao trì tập châu có khi i m t ị n Hoàng xảy ra, lãnh huyết cũng là quyết không thể nào n h huyết thể là g xảy quyết ra, ồ nhìn không khi lo tới. Một khi chàng còn có thể đứng chàng quyết là không ngồi xuống bởi vì ngồi khiến cho chàng buông thả tinh thần v à n h ấ t ngộ địch phản ứng của chàng sẽ không đủ nhanh liệu kích yên lại đang ngồi một khi y có thể ngồi y quyết không thể đứng bởi vì đứng có thể khiến cho tinh thần của y mệt mỏi nếu như ngộ địch y không còn có thể phản ứng mẫn tiệp chỉ có nghỉ ngơi sung túc nhất mới có thể phát huy ra lực lượng to lớn nhất nhưng bọn họ đều nhìn về cùng một hướng bọn họ đều đang ở trong phòng của kim thị n hoàng h đang nhìn thi thể của kim thị n hoàng h ngã giữa vũng máu liệu kích yên từ từ thốt lên lúc trên lầu là có thấy n g ư ờ i nào khả nghi hay không là ngọc tượng đáp tàm đ ệ là vừa mới hét lên nhị đ ệ và tứ đ ệ cùng với ngũ đệ đã theo nhà phóng tới rồi lá phùi lại đại sảnh này lo với khách nhân mộ dung thủy vân nói ta vừa mới lên đến đây đã thấy cửa chính mở toang ra ở trong lòng biết là có chuyện gì không phải rồi chờ tứ đ ệ và ngũ đệ xông vào chỉ là nhìn thấy tàm đệ đang nằm phục ở bên giường thều thào mà kêu đến khản giọng liễu khích yên động dùng kêu cái gì ông có nghe rõ không môi dung thủy vân đáp Tam ca hình như lãnh à kêu tới Liệu huyết Thở tiếc Tam nữa được lại trượt thốt lên có chứ liều kích yên nói Ủa lánh huyết lạnh lùng ở đây có người nào họ lâu hay không kim phu nhân ngừng khóc trầm tư một hồi mới đáp không có ở đây không có ai họ lâu mùa dung t h ủ y vân nói tiếp trong số khác nhân lại cũng không có liễu kích yên chợt đề khởi vậy có thể là họ l i ế u là ngọc tượng vỗ bàn phải rồi thế nào cũng có để lã phu đi t r a liễu kích yên lẩm bẩm trước khi lúc tam hiệp chết Thì còn nói lãnh à rất m u huyết lại t rất ầ m trọng ta thể tên thủ huyết r họ nói ông hung Lánh Câu của có của là ít khi nói chuyện lời nói của chàng thông thường đều là rất hữu lực rất quyết đoán n ế ệ u kích yên nói nhiều hơn nhưng mà lời nói của y rất là có lý trí tâm rất tính cũng là rất thu hút lăng ngọc tượng rất m à u t r ó n g trở lên lại cầm một bảng danh sách lại thở dài Trong tên thực Trong một người cũng người đám đám khách hai họ họ có bộc có Quả lưu lưu là là da liễu kích yên nói ấy vậy thì bạn họ có khả nghi hay không là ngọc tượng lắc đầu Hai ngày người à y n g kia h họ liều, á c ê u Liêu Một một tiệm, phẩm tên biết thường t người Căn bản là không có biết võ công là một chủ tiệp, thường bán chân là là Là Á Phụ chủ cho có võ m Tam mới mời Đệ đại Đệ Vậy vậy ngày này cho căn thọ như nên Người bản gã tới là không đáng khả k nghi đáng đâu Liễu có h Yên n một chút võ giang t h à n h danh là cũng không mây lớn n n h ư gái mà đối liêu k cửu như đó năm nay đã bốn mươi ba tuổi rồi bình khí là thiết xích dài hai thước ba tấc há mê t i ể u sắc không có công an chuyện làm lại thích gây gổ kiếm chuyện Kim ở trước mặt người ngoài. liệu kích yên không hổ là bộ thần đối với một tiểu tốt trong võ lâm không ngờ cả lý lịch gái lại nhớ rõ như vậy nói thao thao bất tuyệt là ngọc tượng ngây người bộ thần làm gì có gì đâu ta là ăn cơm cửa công đối với từng nhân vật trên giang hồ là đương nhiên phải rõ như lòng bàn tay chứ lãnh huyết lạnh lùng thốt lên ta không biết lưu i kiều như còn người gia nhân họ lưu i thì sao là ngọc tượng cười, <cười> lại càng không thể、ấy. đó là một đứa bé gái bảy tuổi là tiểu a hoàn tam đ ệ mới mua về cả hỷ sự tàng sử vẫn còn chưa phần rõ nữa là m ộ d u n g thủy vân chợt nói như vậy khác h nhân trong đại sành là có cần điều tra coi lúc xảy ra chuyện bọn họ đã đi đâu ra khỏi đại sành này hay không Liệu yên nói? Người Liệu Hiệp đều là bằng hiếu kích không kích Kim có của các người? Là Ngọc sành phải Phú đã điều tra thử, không có ai mạo dành tới. Liệu yên yên Vậy trong bằng người? Tượng tra tới. đại đáp. không? mạo Phương Nhân khóc không thể đâu, nấc. thể thể thỉnh hoàng là có thương nghị với tôi bọn họ dù trong yến tiệc là xảy ra chuyện gì đó không tốt vậy cho nên những người đã từng có oán h i ể m có thể sinh sự đều là không có mời tới ai mà biết được là vẫn xảy ra chuyện Nói tới đó, lại bắt đầu khóc giống lên. Liệu yên nói.、Phải、phiền Lăng Huỳnh, người kêu chầm hiệp thả hết người trong sành cũng cũng không chuyện như Bốn tên đình hồn hình đó khóc có có có tới lại Liệu Phải phái hiệp đại Giữ lại thôi. Ai liệu gia bắt tứ thả hết thể một thừa đầu đây. được là chạy bổ chầm kêu kích vậy xảy ra. vào. sợc vô bàm đại nhân tiểu nhân hồi nãy là bị bắt ngoài hoa viên tiểu nhân mới về tới là hắn hắn đã t h ả tiểu nhân đi là ngọc tượng nói ai ngươi có nhìn thấy rõ hắn hay không tên gia đình lắp bắp à, tiểu nhân tiểu nhân không dám quay đầu nhìn không v ỡ tìm chết cũng là may mắn lắm rồi liêu k i ế h yên nói vậy tại sao hắn lại thả n g ư ờ i đi tên gia đình lắp bắp ừ, kẻ đó kẻ đó lại cho tiểu nhân một lượng bạc là rất hào phóng là một lượng bạc đó Là còn giao cho giao tên i tiểu, nhân một phong thư, bắt tiểu nhân đưa cho đại phải tiểu tiểu Nói tiểu giao cùi ể tiểu u đâu nếu huyết đâu nhân phong nhân nhân nữa Không phải là tiểu nhân hắn nhân nhân như không giao, thì hắn sẽ bè tiểu nhân、mất. Lãnh rọng thư cho tham Thì một Mà mất chầm Bắt Thư t đưa bạc bè đã dọa là là là sẽ gia đình run rẩy lấy ở trong mình ra một phong thư kim phu nhận định nhận lấy l i ễ u kích yên đã phẩy tay ra giấu tự mình xếp lấy thư đeo bảo tay lại cùng với hai cuộn vải mềm bịt mũi rồi mới xé b à o thư đó quả thực là một phong thư không có bẫy dập gì sau đó liễu các h yên mới giao thư cho kim phu nhân kim phu nhân đọc thư bỗng ré lên một tiếng té xỉu dưới mặt đất l ă ngọc n g tượng kêu thị t ỷ tới đỡ kim phu nhân lượng thư đọc lớn Gời lòng Lăng Ngọc Tượng lòng dung lòng ngũ lòng ông người mạng Người Hoàng phi kiếm Kim đệ Đệ Đệ Đệ đã nhất nhị vân kính uyên nhớ món nửa máu phi huyết kiếm mà. Ba thục nhân 15 năm nay nhân nhược nhất Thịnh thủy thác huyết thục chứ Hôm hậu thứ tứ trầm cốt trước ta bắt là Có của các mộ máu mà quy Ba nồi trong ba ngày võ lâm ngũ long sẽ chết hết đền lại huyết hải thâm k i ề u một mươi năm trước các ngươi cứ ở đó mà chờ chết r o cho n Chiến vẫn còn ngũ lòng g võ võ lâm làm lâm dịch đó mỗi lần nhắc tới trận chiến ba thục nhân là không khỏi giật mình đám tệ tử ở trên núi đều là người được nghiêm s ư quản giáo võ công rất cao vậy cho nên mới có thể triệt hạ đám thủ hạ của cuồng ma ba thục nhân đ ệ tử của ba thục nhân tuy được chân truyền cho phi huyết kiếm ma d u y là không chịu khổ học lại lợi dụng uy danh của sư phụ mà hoàn thành không sợ ai hết sư phụ vừa mới bị giết là bỏ trốn vô ảnh vô tung ẩn tính mai danh không còn thấy bọn chúng trùng xuất trên giang hồ nữa nhưng mà võ công của ba thục nhân này đã truyền thụ hết cho bọn chúng nếu như để cho bọn chúng luyện thành chỉ sợ lại gây ra một trường hạo kiếp cho võ lâm đó là bóng tối luôn luôn ẩn đằng trong lòng của võ lâm ngũ long cho kích cảm của Ngọc che tịch. lãnh huyết và liễu kích yên cảm thấy hơi Thủy Kính phủ khủng thường. sảnh phiến liễu Lăng là là yên Người Tượng, Dung Vân, Uyên, trên màn Uy đều Uy mặt một bất một tử và gai gai. Người của Kim Gia, Đại Mũ ở bố đ ế người đây Cả ba cái c ba lão mà ũ n là lão lấy già mất mạng Xem xem mạng trong tay ta ta ta bọn Con đen ngũ con g rùa ra của của đây quy cháu cứ cái các người được không? Người không trong đại s ả n h đều trầm ngâm không có ai lên tiếng ủng hộ chỉ còn là vọng tưởng giọng nói một một như là chuông đồng của lão luồn quần vòng vòng trong đại sành ả n h l c ư lại cười gượng. Vậy được Chuyên gượng thục thể lầm lòng đến không có rút kiếm được. vẫn còn có thể quyết một trận tử chiến đây luôn i kích c yên trầm ngâm Bằng trầm vào võ về võ công hung thủ có thể không địch lại tứ vị nhưng mà phi huyết kiếm này nếu như không kịp thời ngưng thần giới bị Thì cho dù lăng à b ngọc tượng gật đầu nói với mộ dung thủy vân vậy được người đã phóng vượt ra khỏi n g o à i đại sảnh liễu kích yên thở dài trầm tư một hồi mới nói Thân thủ rất tâm bất một tiếng thoát trợn trọn mắt chặt ta bắt Thì ta tên thư hiệp chỉ chạy Nhưng chạy kính huyền chứ đình nhiên mình người đến mắn lên người lên liền đến vẫn con Nắm song quyền <cười> Mẹ nói chứ, Nếu người nó bỗng giận lằng của Các được được Cái cáo la gia đưa gia Kim rồi đã đại màu mà Mẹ Bầm Bầm là quá Quỳ lắp bắp y cáo, bẩm cáo là ngọc tượng bực m ì nhảy quát tiểu Cái gắt Tên Thốt Trước gì gia lên lên nữa Nói đình nhân khiếp khi ra vía vào s n đường Hình như Hình như là nhìn h h là t ấ À mày là Là làm già mà mà thuốc mặt mày tái mét đi ngang qua. Tiểu thấy giết chết nhân là nhiều chuyện là có hỏi Hỏi nhìn Nhưng Nhưng không qua có cái gì vậy gái đi Gái nói gái nhìn thấy Ai ngang gì gái láo lại dựng á m nói、là、Ngọc Tượng nhảy Là d lên Vậy gái không nói có là ai、không? tên gia đình lại càng kinh hoàng không Không có sau đó t i ể u nhân đã đi đến s ả n h đường Liêu ú c đ qua Hòa v i n Ngọc Tượng Hừ, Không là Là lầm lúc bị... bầm. gì đó với ta. Lúc đó ta đang mang, không có trách ta x kích yên cũng đã biến sắc. v ậ y được, đó chính là một manh mối. Hiện tại a phúc đang ở đâu. Tên gia đình k i a đáp. Ga gà hình như là rất sợ. Đã chạy vào trong k h o c ủ i rồi. Liêu kích yên thốt lên. v ậ y được, lăng huỳnh. trong a A ai. ta A ai. ra chưa sau xưa ra. và với vì vậy vì này dành là là này là Quỳ Quỳ Huyết Huỳnh, truy truy tung lưu kiểu như. Bởi vì năm xưa ở Liễu Châu Ngũ nhìn Ngũ lớn, ông trường người nhìn Còn Lãnh người thiền từng Lần phiền người nhân phân tán, như. năm nghi ngờ giết người vậy cho nên bị bắt. Vì chứng cứ không gã giết Hiệp hỏi Thúc thấy Hiệp Phủ thể Phúc thấy thất thủ. chờ khi khách cho thả đi Kim tại biết Bởi mới sẽ đã đã đã đủ xem bắt, t có có cứu ấy lý, bị bị ở số bao nhiêu người gã ta là người có khả nghi nhất có khi chính gã là kẻ giết người người theo dõi mà bắt hắn về đi có khi là tìm ra chỗ nào đó đáng nghỉ hoặc là giả có thể tìm ra minh khí hành hùng của gã vậy thì c h u y ệ n này phiền là do lãnh h u ỳ n h lo liệu còn lăng h u ỳ n h kim phu nhân hiện trường này để cho huynh ỳ n Lăng Ngọc Tượng h thở h liệu lý dài u c Vì của n h để bọn tôi Mà khiến cho liệu h Phụ cảm thấy rất bất an i kích thốt yên điểm lý n Chuyện của kim Tam Hiệp, Lãnh、Huyết、Huỳnh Huỳnh bằng hiếu của của cơm Hiệp Tam ta Kim hiếu Kim và bọn Hơn nữa bọn tôi lại ăn cơm cửa công. Tự nhiên là tránh, trách thể tạ Ta Trang Tri Thanh nhiên nhiệm phải làm rồi. Chuyện không thể nào không làm, đâu cần phải cảm tạ. Nếu như chuyện này quá khó khăn Động Sơn phải phải khó rồi đi mời là làm làm ra quá án cảm Đâu Châu Vậy sẽ tình vậy nếu như là có trang hai vị cao thủ thì cho dù là ba thục nhân có phục sinh cũng là không làm khó được bọn ta đâu võ lâm đa sự Võ lâm cao thủ t r ù những g trùng, trùng điệp điệp, kiện án điệp điệp, c é m môn mới đám giết trong ngựa người hung tàn liều lĩnh trên giang nhiều Bởi phiến nhiều liều chế tất rất thủ thể tàn trên cả lục cần có cao có là lĩnh n hồ. h vô vậy số. ở năm gần đây trong nhà môn quả thực đã tung ra những cao thủ như bộ thần và võ lâm tứ đại danh bộ ở đất t h ư ơ n g châu khiến cho đám đại đạo tay to mặt lớn n h ấ t đầu nhất là bộ đầu thiết trùy trang tri động trang tri động cũng là không quá ba mươi tuổi nhưng không cần biết là võ công hay cơ t r í đều hơn người hơn nữa lại c ó giao tình rất sâu đậm với quan lại ở trong nhà môn vậy cho nên trong đám bộ đầu ở thương châu gã có thể coi là vua của bộ đầu gã có một bằng hữu thân thiết là cao sơn thanh trong thương châu phủ là có m ộ ư ơ i vạn cấm quân giáo đầu của m ộ ư ơ i vạn cấm quân võ công tự nhiên là giỏi vô cùng vì giáo đầu đó mỗi ba năm lại đổi một lần vậy mà cựu thần trượng này cao sơn thanh đã là lãnh chức tổng giáo đầu ba lần liền hai người đó đều là một đại nhân vật trong số các cao thủ võ lâm có quan chức ở thương châu phủ t h à nhưng sự tình thực sự là đơn giản như vậy sao sự tình không thể đơn giản như vậy được liễu kích yên và q u ỳ kính uyên đi về phía phòng chứa củi q u ỳ kính uyên đi trước liễu kích yên lại vừa thận trọng vừa thong rong đi theo phía sau q u ỳ kính uyên lướt từ từ tới trước Sau sạch sống sống sống sao sống ta giết chết ba Ta ba của ma ba cao ca ta ca ta quyết đầu chịu luôn lưu khi không chết thục nhân hạ phải chạm thảo thục nhân nhị phải cho Hiện cho giết giết cái Đại lại Nói người cái tại người rồi lại bọn căn còn con đường Đường Đường cũng dâng Còn đường tâm trừ Trừ trừ một tàm gì đã đồ đệ đã là là là và liệu kích yên không nói gì trời hoàng hôn chìm đắm bốn bề vắng lặng kim phủ có biến loạn khách nhân đã về hết người kim phủ cũng không ai mà không đau buồn đang tụ tập ở trước đường q u ỳ kính yên bước tới chỉ một căn nhà đổ nát trước mặt hét lớn Á Á Phúc, Phúc, người. Người Cái tên tử nhát Phúc Phúc phòng chuyện hỏi nhà kính hét chặt có Có cửa củi Còn cửa Màu muốn Mở làm Quỳ tiểu ra trong Tao gan kia ta đây đóng đến yên tiếng tên tử giết người người lên giận lên người người gì dữ Sợ Ai dám vào kim dám tác vào này loạn phủ Lần qi u lá ngũ ta sẽ không g ta bao sẽ ờ buông Liễu hắn tha cho kính h c m ám một Một một Một rọng rớt trên người leo tường Nó Bỗng nhảy vút lên trên không Giống như đang một trường một trường tường Đã đó đập có chưa kích vách đá. Oanh một tiếng, một góc lời tường tiếng Bụi leo vào vào Oanh vút tránh trời là bạm bay Phản một sụp đổ mùi Chỉ thấy quyền giận dữ sông ra la lớn Lão liễu ngôi chui một đầu tá chui một đầu kia xem xem y chạy đường nào nhấp nhô ba cái đã truy ra tới vườn trước nhưng người trước mặt thân pháp k i n h linh quy kính uyên thấy mình đuổi không kịp hét lớn là ngọc tượng hỏi Lão nói g <cười> Đúng là con người dung ũ cây con vậy? Yên thủy nào Kính hồn hện muốn ám sát bọn vẫn n là Quỳ thở lại sát ta Một ám Vậy Yên người Kính、Nguyền、phóng đâu? Quỳ lão ê n nhìn cho gió xem người còn ở đây không Sau đó nhảy xuống giận dữ đáp. Người cây cho đây gió đó xem dư ở đáp đ Sau chạy Cái tặc có không mất dám tên tử rồi i đó g a thủ với ta với Là ngũ ọ c Tượng nói n g Lão ngươi có tìm ra áo phúc hay chưa q u ỳ kính n g u y ê n đáp không Gã trong phòng nãy hồi đi là từ ra, ba ọ n đụng phải tên tôi phải i đã k rồi truy rồi trợ nói Liễu đi đuổi kia vội phải đi Là Là la lên là Ngọc Tượng Huỳnh Kính Uyền đáp. Thì cũng đã đi đuổi tên kia rồi. Là Ngọc Tượng vội la lên. Không được, là phải đi cứu thất Thì kỳ Vậy đâu? Quỳ đáp đã bóng a b vàng trắng đen như là cánh ưng bay lên trên không vừa nhún mình đã ra ngoài hơn một mươi triệu q u ỳ kính uyên gãi gãi đầu ngây người đứng đó là ngọc tượng m i dung thủy vân Trầm thác vốt, b A người cơ hội là nhất tề tiến đến trước hội cơ cửa là tề phúc ò phòng n người đồng thời đứng lại, ngây người. Trước cửa phòng củi có một người mặc quần áo gia đình đang đứng. Người g gia củi. Trước cửa củi có mặc thời lại, Ba A đó một h là p áo b ấ thấy quá, A p ú c t h bọn họ đến mà không cúi mình chào, Cũng không cười, chỉ là dương mà m chào. là chỉ cúi cười, ắ tới chân chân nhìn họ. Phúc bọn bọn họ A、phúc、thấy t đôi mắt trợn tròn gã thấy chủ nhân của mình mà không động đậy trừ v ì a phúc không còn nhìn thấy bọn họ được nữa người trừng trừng mắt mà nhìn không thấy ai là chỉ có vài hạng người một là hạng người mù mắt Là người c h ế trước không không nhắm Phúc cho chỉ thể chết thôi cũng dạng nên người gá mắt một mù thác có là lại là A, phúc. a phúc tới Vậy người của a phúc không có vết thương nào sau lưng của gá chiếc áo xám xanh đã nhuộm đầy máu tươi bị một thứ b ì n h khí nhọn bén đâm xuyên tâm tạng xuyên ngực mà không xuyên hạn sang bên kia a phúc không nhắm mắt miệng há hốc ở trong mắt của gá tràn ngập vẻ kinh hoàng miệng há rộng như đang muốn nói gì gá thực ra đã gặp ai mà lại sợ hãi như vậy trầm thác cốt lạnh lùng thốt lên Lão Lại là Là lại liễu là lời lọng Liễu đã hãi ao Ao ngũ Không nên dung vần vinh viên không có cơ hội nói nữa rồi. Gá thực ra là muốn nói gì đây? Là ngọc tượng lại chợt nói vậy liễu đầu là có bị gì không Nó vẫn chưa dứt lời. Một người trên nóc phòng củi cơ hồ loạn quạng Muốn té xuống dung vần kinh huyến Gá gì gì đây đầu sai Mùa rồi rời khỏi dài hội rồi Với củi hội quá ra phúc thủy thở phúc thực chợt hộ chưa thủy có cơ có Một Mùa dứt té cơ bị l i ễ u kích yên miễn cưỡng ử một tiếng nhảy xuống s a n g mặt tái nhợt ôm ngực bộ dạng rất khó coi là ngọc tượng vội vàng chạy tới đỡ y Liễu là lợi là vài tiếng Rồi mới miễn đáp. Ta đến đây, phát hiện ra có người Mới là cùng với quy ngũ hiệp đuổi Người ta đang đuổi người hại, Khiến quy truy quậy qua xuất Kích khăn không kịp ngực cưỡng có cùng góc Có cho nhớ ho Phát theo nhìn thủ nhanh tránh Yên đây ông đến ngũ đang bóng tường núp mắt một một mắt Ta ta bịt Rất rất ta ra đáp đó ở Ta c h ú n g một t r ư ở n g của hắn y lại h o khan hai tiếng hắn ta là cũng không tốt l à n h gì đâu cũng là c h ú n g một q u y ề n của ta là ngọc tượng thở dài ai v ì c h u y ệ n n à y m à l à m cho huỳnh có hồn là t á n g mạng rồi thực sự là l i ễ u kích in lại t h ở c h u y ệ n n à y không có q u a n hệ g ì t ớ i c á c người đ ố i t h ủ là quá lợi h ạ i mà thôi t r ầ m thác cốt l ạ n h l ù n g hỏi vậy thì l i ễ u huỳnh có biết đ ố i t h ủ là dùng t r ư u n g p h á p ô n g gì không l i ễ u kích in đ á p Hắn thủ nhanh ta cũng ta xuất Ta quá là k mô n hắn dùng trường g biết bất Nhưng lực gì sung một trường đó vẫn còn chưa mạng thủy Nếu chịu c vân thốt lên và lưu huỳnh chưa hết hết đi nghỉ ngơi đi liễu kích yên lắc đầu không bất tất lãnh huyết h u y ê n vẫn còn ở đây chứ là ngọc tượng đáp Hắn trong a đã đi theo dõi Liêu theo Như Kiều ồ i Liêu tới giật nói. hiệp cười. Người không cần phải l đầu, chuyện quê đâu? Kích chẳng trước cần nhớ mình thủy không Yên Vậy ngật ngũ dung văn gì Một đó, l ắ hồi hắn Hắn mình, rồi. gọi cười lại nãy bạn Bỗng nụ cười của láo cứng ngay ngọc tượng rọng. Trong quay ta trầm một trở của mau gặp là láo lì là là có có đó. đờ, vườn có một thân cây cụt ngọn lá cây rơi rụng phủ đậy mặt đất một thân cây tươi tốt tràn đầy nhựa sống bị đốn ngang như vậy thực sự là một chuyện tản nhấn thân cây chính là bị quỳ kính uyên lúc truy tụng địch một trường quật gãy gọn hiện tại ở bên cạnh thân cây có một người ngã gục lá r ụ n g xung quanh đều là đ á nhúng đầy máu từ trên mình người đó tuôn ra một người mạnh bạo đầy sức sống bị giết thề thảm như vậy thực sự là một chuyện tản khốc lớn người ngã gục dưới đất chính là người t h ứ n ă m trong võ lầm ngũ phòng quỳ kính uyên lá ta quật gãy ngọn cây nhưng ai đã đốn ngã lão tá lão ta vốn không thể nào bị đốn ngã bởi vì lão ta đã luyện kim cương bất thoại thần công đ a o thương bất nhập còn luyện cả thập tam thái bảo tu luyện đến cảnh giới cao điểm hơn nữa lão ta còn học luôn thiết bố sam từ nhỏ lại có học đông t ử công hiện nay vẫn là còn luyện tập tiếp nhưng hôm nay lão lại ngã gục trong giây phút lăng ngọc tượng m ộ a dung thủy vân và trầm thác cốt đến phòng củi lão ta đã bị đánh gục thậm chí là không nghe thấy tiếng đánh nhau lẽ nào con người một thân ngạnh cứng như là thành đồng vách sát này ngay cả tránh cũng không tránh nổi Liễu nói kích không yên gì trầm ông điếu Đúng lửa lập lè thác r o n bóng g c i biến ề u Lăng l ngọc tượng trật thêm một cốt hắc bào rung động s ắ c mặt lại xanh d ờ n trời lạng trạng tối ngày đã gần tàn nhưng mà vẫn còn chưa đi qua giọng nói của trầm thác cốt bình tĩnh xuất thần vết thương trí mời của ngũ đệ là hai thái dương huyệt tả hiếu đã bị người ta dùng ngón tay đâm thủng vào Là lúc Là Liêu là, là, là phải đoán đúng lúc quy ngũ không mãi mãi phòng không nhất kích đắc thủ được. Kích Yên vốt cầm. Thái dương huyệt là tử huyệt mải mai mới người đoán đúng đệ đắc được ngũ Yên dương trên cầm quy bị vốt tử không dễ gì bị người ta đánh trúng hà huống bằng vào võ công của quy ngũ hiệp Trầm thác cốt lệ, lùng thốt lên. Vậy thì trừ là người quen, vậy cho nên ngũ tuyệt thủy thủ tuyệt đối là người quen. Trầm thác cốt ta biết mất đi hai vị huynh đệ rồi. Là Ngọc Thượng trầm、dọc. Từ trở ta là ai, là cũng không nên đi riêng một rồi rồi rộng Mùi mà mình lạnh phiên cho không phòng Phải Hung lạnh Nhưng chưa hai huynh không có cười còn Ngọc cũng đối lệ lùng lên là là là là Là là Là đệ người quen nên ngũ xương vẫn nói người quen bọn vẫn nào Bọn nên riêng nữa giờ Vậy Vậy vị đi đi ai đi đề Đó đệ kẻ không thể để cho địch nhân có cơ hội hạ thủ ít giá có hai người cùng đi mới có thể hành động được bọn ta không sợ chết nhưng mà ít ra là không thể nào chết oan uổng như vậy được Liễu Là Ngọc Tượng lại Liễu là chỉ có một người. Lãnh Liêu Là Liêu Lãnh nói nói đối phải người đi dõi Kiểu cái Hiệp với Kiểu giờ Giờ Chuyện tuyệt huyết huynh đã đi theo dõi như. Nếu Quyên quan huyết Kích Không Kích không Ngọc chỉ có chết của Quyên, Ngũ Hiệp và Phúc là có chỉ phương theo Như như hệ với Như Thì chỉ sợ Lãnh huyết huynh giờ phút này... giờ phút Yên vậy Yên xong Tượng này này trợt một sợ gì Gũ Xem và đáp đã Á ra mô dung thủy vân giật mình được bọn ta lập tức rời đi xem xem liêu kích yên bình tĩnh mô dung tam hiệp xin đừng có xung động đối phương là muốn lấy mạng của ba vị ta thấy cần là phải có trang tri động v à cao sơn thành ô i Nói xong lìn lòng b tay của m ì n Lôi hai ra con câu bổ đến ư thư a nhỏ v i t vải h à g ở t r ê n phòng hai h t ư Cột c vào h â n bổ b câu u ô n g t a Hai đưa giữa y quăng câu lên con cánh phành thư phạch bổ t vỗ r ờ i chiều Bay thôi ẳ n mình vào bóng tối, trời nơi chân g hòa vào tối trời t r liêu dần dần kiểu như hơn bốn mươi tuổi nhìn t i n h tráng vô cùng có t i n h lực vô cùng sau khi từ kim phủ đi ra là cũng không có thấy thần sắc bi thương gì hết lãnh huyết đi theo theo dõi gã gã đi qua mấy con đường chỉ thấy gã ghé mua một bình rượu vừa đi vừa uống chưa đến cổng nhà đã say m ề m lãnh huyết nhíu mày cơ hội là không muốn theo dõi nữa bất quá lãnh huyết luôn luôn kiên nhẫn lại đổi ý niệm lên một lần nữa tiếp tục theo dõi ít ra là phải biết gã về nhà làm gì theo dõi một hồi liêu kiểu như không ngờ là còn chưa về đến nhà uống xài mềm tại ngõ cửa nhà của một tiểu quỷ hai người vã cái vã nửa ngày toàn là nói chuyện không đâu sau đó liêu kiểu như nổi nóng một quyền đấm tên kia té xuống l o ạ n quạng lại ra về trời xế chiều tàn tạ bóng đêm đã răng t h à n một c á i lối lớn trải rộng sang tứ phía liêu kiểu như khệnh khạng đi hết đường này tới đường kia hết hẻm này tới hẻm nọ xuyên qua thêm mấy g õ hẹp đa số hoàn toàn là cửa nhà hoang phế khó thấy bóng người liều kiểu như như là đến tìm một gian nhà lúi húi chui vào nguyên lại địa phương này là lò nung gạch ban ngày đám công nhân đến đây để nung gạch đến đêm lại ra về liều kiểu như cả nhà là không có cứ chọn mấy chỗ không cần tiền mà tới bóng đêm đã gần kề khiến cho lò gạch t i ề u điều bơ vơ lại càng hoang tàng ấ p bội t r ă n g sáng d ầ n lên cao khi ôn nhu nhưng mà lại thê lương xa gần lâu lâu lại có tiếng chó hoang sổ hoang những tiếng từng tiếng rền dĩ chói tai lánh huyết l ặ n g lặng bước tới trước cửa nhà chàng nghĩ đã như vậy thà trực tiếp đến tìm kị, lưu kiểu như để nói chuyện lại hay hơn chàng đang tính gõ cửa bất chợt phát giác ra tiếng chó sổ ở gần đây đã đột nhiên ngừng hẳn chàng rụt tay lại tự nhắc mình là phải đề cao cảnh giác ngày giữa sát na chàng rụt r ẻ có một mươi bảy m ư ơ i tám mũi ám khí từ trong mấy căn phòng khác nhau nhắm về hướng chàng bắn tới ám khí vừa chuẩn vừa nhanh lại không hề nghe thấy tiếng đ ộ c nhưng m ù i ám k h i đó ở dưới ánh trăng phát ra một màu xanh hơi kỳ dị hiển nhiên là nó có t ầ m độc lánh huyết cho thò tay về phía trước bàn tay gó cửa đã biến thành chảo oanh một tiếng cửa phòng đã bị lánh huyết bật tung ra lánh huyết dùng cánh cửa chay trước mặt nhất thời c h ỉ nghe lách cách không ngừng ám khí đều đã ghi mở trên cánh cửa gỗ đó c h ỉ nghe được l i ề u kiểu như ở trong phòng rất thất thanh kêu lên ai ai thế nhưng lúc đó mỗi một gian phòng trong mấy căn nhà đó đều là thấp thoáng ba bốn người tay vùng trường đao thân vận hắc y che mặt c h ê mày trường đao phát ra những tia sáng khiếp hồn dưới ánh trăng thực là chỉ chém về phía lãnh huyết lãnh huyết không còn tâm tư gì để đáp lời vận lực huy trường đập lên cánh cửa gỗ s ẹ t s ẹ t mấy tiếng ám khí ghi mở trên cửa phản bức bay ra bắn về phía bọn hắc y nhân bọn hắc y nhân này giật mình lo tránh né chưa kịp truy đao đã có ba tên hắc y nhân gào thét ngã quỵ nhưng mà ám khí đó quả nhiên đều là ám khí kiến huyết phong hầu bọn h ắ c y n h â n này chưa giảm đi khí thế phóng về phía lãnh huyết lãnh huyết không nói gì cũng là không lùi lại đột nhiều r ú t kiếm xông tới chỗ có nhiều người nhất đã lọt vào trong ổ mai phục vậy thì cứ giết mà xông ra đó là nguyên tắc của lãnh huyết chưa bao giờ có chuyện lãnh huyết không dám làm tử tế h của chàng bạt kiếm rất kỳ quái c h à n g phản thủ bạt kiếm kiếm r ắ t bên hồng không có vỏ kiếm kiếm không có vỏ rút ra nhanh hơn Kiếm dùng để s á t nhân, không cũng n phải g là là để xem. Đó xem u y ê n tắc của lãnh huyết Thần của vừa nhỏ vừa lãnh nhỏ n kiếm m ỏ giang Vừa d à v ừ b é Dễ để c ô n k h ó khi tương h n n truyền chàng có công tổng cộng là có bốn mươi chín chiều kiếm pháp kiếm chiều tùy, chiều tùy vô danh nhưng mà thế lại có thể không t h ể chống đỡ lãnh huyết phản công sống tới đám người b ị mặt gào lên la thảm hết kẻ này đến kẻ khác té ngã ở dưới kia lại bị vây đánh dưới ánh trăng huyết quang tùng tóe Nhưng bọn mà tao kia kia. đội thứ ba đều đã gục ngã đội thứ tư xông lên mới là đánh được một chút đã có hơn phân nửa bỏ trốn phần còn lại không còn lòng dạ đâu mà tham chiến bên đánh b ề n chạy lại chết thêm phân nửa còn lại đều là nhanh chân biến mất không có đội thứ năm mình nguyệt chân cao là sáng đẹp hay là tả ác chàng chiếu qua đ ầ u là thiếu chiếu thấu tội ác hay là rửa sạch tội ác lãnh huyết đứng dưới chàng sáng kiếm trên tay vừa thon vừa dài trên vai của chàng trúng một đao máu di d ỉ ướt nhưng mà chàng chưa bao giờ bị thụ thương mà ngã c ụ c từ lúc xuất đạo cho đến nay bị thương như vậy có thể coi là rất nhẹ dưới trăng là máu giữa những vũng máu nằm ngổn ngang bốn mươi ba người bốn mươi ba người chết chẳng không thể nào không giết chẳng một mình một kiếm xuất thủ đối phương còn có cái mạng này hay không thì cả chính c h à n g là cũng không thể nào khống chế được giết những kẻ đó c h à n g cảm thấy lạc lõng hư không thực sự là muốn quăng kiếm t r y quỷ xuống đất khóc giống một hồ dưới ánh trăng c h à n g thậm chí là không biết những người này là ai lánh huyết chợt nhớ quay trở lại gian nhà đó đẩy cửa tiến vào chỉ thấy ở trong phòng bàn ghế ngổn ngang thủ pháp kiểu đó hiển nhiên là phong cách của phi huyết kiếm nhưng mà liêu kiểu như không ngờ là còn kềm lại một hơi thở lãnh huyết vội vận chân khí truyền vào người của liêu kiểu như l i ề u kiểu như chấp mắt, mất bao những i biết ê u máu huyết lâu lạ Lánh sông không n bao gá được a l i ề nói n Có phải là ư ờ i đôi ã giết Hoàng nhướng Kim Liều kiểu Thịnh như đ mắt thất thần cổ họng khọt khẹt nhưng mà nói không nên lời chỉ một mực lắc đầu một mực lắc đầu lãnh huyết lại nhíu mày lại hỏi Vậy gật hay huyết người người người không như muốn nói ra, Nhưng mà máu không ngừng trào ra từ cổ họng Lánh huyết thở dài ở trong lòng giết biết ai Liều kiểu dài có cố sức Cố sức cổ trào từ thở ra ra là mà đầu máu ở nếu như không phải là người khỏe mạnh như lưu cựu như chỉ sợ đã táng mạng từ lâu vết thương trước ngực của gã thế nhưng mà đã đánh nát nội mạch của gã rồi bỗng lưu cựu như miễn cưỡng t h e o thảo người, người giết ta Hai Hai Người Người công Còn m u ố n nói gì nữa Nhưng gì màu đã thào r ra à o n ư Lưu Như suối huyết Kiểu xuống Tóc thở chết Lãnh huyết từ từ đặt lưu Cửu như xuống, ở trong lòng rất náo loạn, Rất thất、vọng. Thực Lãnh Ở lòng loạn l náo vọng ra là ai a phái đã b nhiêu người đó đến mai phục tập kích mình phục kích mai đó tập Thực ra là ai là đuối ã giết hại l ư Kiểu như? Nếu như lưu Kiểu Kim kết không hại gia rồi hiện nhiên Nếu Lưu hung Như như Như này toàn Thịnh Hoàng tình Nhưng tình này đơn giản như thủ thì thúc thế là Vậy sự sự đã đ phương không những là muốn giết chết lưu kiểu như để diệt khẩu là còn muốn giết cả mình hơn nữa người đêm này là vây đánh mình đúng là dùng đào pháp võ công giống như là đồng môn sư đệ hiển nhiên là cùng chung một sư phụ dạy dỗ là môn phái nào có thực lực mạnh như vậy xem ra người giết lưu kiểu như thủ pháp cũng đại khái tương đồng với cách giết kim thịnh hoàng chỉ sợ đó chính là truyền nhân của phi huyết kiếm ma ba thục nhân nhưng nếu là truyền nhân của ba thục nhân sư phụ của những người đó thực sự là ai những chuyện đó từng bước từng bước tạo thành một mắc ngút không thể nào tháo gỡ trước khi liều kiểu như lầm tử thực ra hắn muốn nói gì Hai người đó là công nhân thợ thuyền Hay nhân chuyện Hay hoặc Hay quan của người người Việc người công công công công công tôn là tên một người? Hay là tên đoàn Đó là là làm là là Là là tử một một tập、đoàn? l á n h huyết ngầy người nghĩ ngợi trượt vạch áo của lưu kiểu như tìm tòi kiếm một hồi lại đi ra vạch khăn che mặt của mấy người bịt mặt đều là những đại hán lạ mặt l á n h huyết xé y phục của bọn họ xem coi là có manh mối dấu hiệu gì hay không dưới ánh trăng l á n h huyết hình như là có biết được gì đó hắn gật đầu Chàng chỉ con cán Còn trẻ hơn cả liễu kích buộc nhìn như khỉ thấp Tình tình, hơn hông động dạng giống năng yên Bên đột đem bộ một một trì bé liễu là trẻ rơi quả xích bộ răng của cao sơn thành lại giống như trang tri động phi thường bất quá cao sơn thành thần khí hào tráng hơn trang tri động vậy cho nên trang tri động là giống như là một con khỉ đột lùn thấp thì cao sơn thành lại giống như là một con ngựa cào lớn cao sơn thành cầm một cây đào mộc côn thân côn trơn thon mũi nhọn như đao dài bảy thước sáu tấc vì tình hình đó là ngọc tượng tự nhiên là không muốn về nhà ở trong võ lâm ngũ long người có gia đình đùm đề chế có lăng ngọc tượng mùa dung thủy vân và kim thịnh hoàng ba người trầm thác cốt lối sống tự do tự tại cá tính lại cực kỳ thích lập lập dị không có thân nhân quy kính uyên lại càng cam kết gia đình như kiều thù tính tỉnh giữ dần ngoại trừ vài chi g i o g à thì cũng không có vợ con vì sự an toàn của vợ con lăng ọ c tượng khuyên bọn họ mau mau trở về lăng gia để tránh tai ương cận kề trang trí động và cao sơn thành t ư ớ hai người mà cùng một trí lánh huyết với hai người đó đã từng gặp mặt lúc cùng lo liệu một chuyện thủa trước cũng có thể coi là quen biết cả lão đệ người suy nghĩ rồi mới nói chứ người đến giúp bọn ta thêm một tay vậy là tốt quá nếu như nói một mình người đi bắt hung thủ chẳng khác gì là nói t a và lãnh huyết huynh của ta là đệ là thiên hạ tứ đại danh bộ là n g ô i lì ở đây thúc thủ không có cách sao Chẳng chỉ động cũng cười Cao <cười> Có Chầm có trách cứ thì thủy Nhị là cũng không phải huynh động đúng miệng xin lăng dung đừng dung vần cần nói gì cũng đệ cười lại Lời phải ba của lão to lo là Là là là đúng trợt mộ Mộ vị vị không không bắt hung thủ thực sự là phải trông chờ vào cao huynh là chỉ bảo với mọi người n h ị v ị đã đến vậy thì tốt rồi trước khi n h ị v ị tới ta là không an tâm đi chút nào Lánh huyết lạnh lùng là là lo là lại Là là lại là cái đá tháng nói、Mộ、dung nhị hiệp là muốn đi đâu? Mộ dung vần con của ta là chú ngoài thành Tin tức quả lại bất tiện Không cần biết huynh sống an gắng nay Huynh bọn ta tuy là không thể nào sinh cùng ngày cùng năm Nhưng nguyện cùng ngày cùng tháng cùng huyết hiệp thủy chú hay chết phải hôm thể thể chết đâu âu quả tuy đây biết mặt ta tức bất ta trở Ta trở tối ta có có đi bải Mộ Mộ mà năm đệ đệ cố của vẻ Vợ về sẽ liễu kích yên nói mộ dung nhị hiệp ông là một mình về phủ là không mấy an toàn đó mộ dung thủy vân cười tiều sái phi thường <cười> đại trưởng phu ngại gì sống chết chỉ cần chết không có n ú i tiếc vậy là được rồi là ngọc tượng nhìn mộ dung thủy vân gần từng tiếng Nhị đệ, Bọn ta là phải sống ngũ Không thể nào chết được. Liệu yên chậm chậm thốt lên Nhị、hiệp、nếu như muốn về phủ, Cũng nên dẫn người phải thù cho thể chết kích chậm chậm thốt hiệp phủ theo đệ để đệ đệ được đi Liệu báo ta tàm là và về trang trí động nghĩa khí không cần phải kể c h ỉ b ằ ngãi để cho tôi theo mộ dung nhị hiệp một chuyến là ngọc tượng lại nói i Liễu huynh, có lánh huynh, cao huynh cùng với tứ đệ. Người đi chung với chàng huynh là tốt nhất. Huyết lại thốt. Nếu chỉ có dung nhị hiệp và chàng đầu hai người hiệp đi tôi đi xin Đại Hiệp và tứ Hiệp đừng có đi Nhị bọn Huỳnh Lánh Huỳnh, Huỳnh cùng chung Trang Huỳnh nhất Lánh Huỳnh Nếu dung nhị Trang rằng nhân không Nếu như dung nhị nhất định muốn chuyến chung Lăng Đừng n thốt chỉ thủ thì đệ đây Đệ đầu đủ đâu à là và là và à bộ Bất tao Tứ tốt trở một Trầm Cao ở vậy Vậy có Có có có quá g Tứ mộ mộ Sợ sẽ <cười> Lãnh Huế c ứ yên tâm đi h à và huyền cũng không thể nào huống Huỳnh không cũng người dụng ta thể Cao vô coi là đột ư ướt như ợ c ngực Chừng có cứ mà m là Lãnh Thân hình đứng thẳng như ngọn bút. Chừng là như không Huế từ từ bút bất cứ một đà kích nào có thể gãy được Điềm đạm được đây nào là kích Có chuyện thể thốt lên bẻ gãy Vậy、được. Mọi chuyện ở phát ả i liễu Hai nhọc đến Huỳnh Chuyện cao Hai huyền. đồ p duy nhất trên kênh youtube mcne nhấn đăng ký kênh để theo dõi những t r ư ờ n g tiếp theo